các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xác bà ở trong cổ hoang tàn. Tôi tự hỏi không có nhiều người ở đây thì ai có thể đẩy tôi đi ra khỏi phòng được. Tôi sực nhớ lại lời tôi nói với bà khi còn ở trong nhà thương. Hay có lý nào bà dẫn tôi và bà đã đẩy tôi ra để không cho tôi nhìn bà lần cuối. Tôi không hiểu. Rồi đám tang cũng xong tối về nhà. Tôi có sửa soạn bàn ghế để bà con đến đọc kinh cho bà. Trong lúc tôi với chồng tôi đem ghế ra để xếp thành hàng... ...để cho mọi người để mà đọc kinh cầu nguyện. Tôi không hiểu tại sao... ...tôi thấy như có ai đó đi xuyên qua tôi... ...làm tôi bật té ngửa ra đằng sau. Lạ quá. Rồi chồng tôi la tôi. Thấy tôi bật ngửa té chồng la làm gì không cẩn thận mà té hoài vậy. Nó đâu phải một lần đâu. Qua lần thứ hai... Rồi lần thứ ba cũng vậy, tôi thấy có người nào đó đi xuyên qua người tôi giống như đẩy tôi vậy, rồi tôi bật, tôi té ngửa ra sao. Lúc đó thì mẹ chồng tôi cứ nhìn tôi. Tôi có nói với mẹ là có người nào đi xuyên qua con làm cho con bật té. Mẹ chồng tôi gật đầu, tán thầm và nói, có, mẹ có thấy bà cố đi xuyên qua con nhưng mà không thể nhập vào con được. Tôi hỏi mẹ bộ, thấy bà cố đang ở đây hả? Mẹ tôi gật đầu, trời ơi làm tôi sợ muốn chết luôn. Rồi một tuần sau đó vào khoảng 10 giờ tối, tôi thấy hai thằng con tôi cứ đứng trên giường, mà chỉ ra cánh cửa phòng rồi tụi nó nói, bà cố kìa mẹ, bà cố kìa. Lúc đó tôi không để ý tới con tôi nói nữa, tôi kêu tụi nó nằm xuống ngủ đi. Nhưng mà tụi nó cứ nói, bà cố đứng đó kìa mẹ lúc đó tôi sợ lắm tôi mới kêu con tôi thì bà cố đứng đó để kêu tụi mày đi ngủ đó rồi tôi lấy chăn trùng lên đầu để ngủ luôn sáng hôm sau tôi gặp mẹ chồng tôi tôi nói là hình như bà cố về với con tối đêm qua đó mẹ mẹ chồng tôi nói đúng đúng là bà cố có về đêm hôm qua và có gọi mẹ thức dậy tại vì đứa con gái út của mẹ chồng tôi đang bị giật kinh phong vì vậy mẹ tôi mới biết là bà cố đã về đó là câu chuyện bà nội của chồng tôi và cũng dứt chấm dứt sáu câu chuyện mà hôm nay em gửi đến anh để kể cho mọi người nghe cuối thư em thân chúc anh và gia đình vạn sự như ý em bình tuệ đó là kho tàng truyện Ma dân gian việt nam kỳ 410 Việt Thảo cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và hãy giới thiệu cho nhiều người cùng biết. Để những ai mà có khó ngủ sẽ trở thành liều thuốc ngủ cho mọi người ngủ cho ngon. Và tôi biết hiện giờ bảo đảm luôn. Bảo đảm 100% luôn. Có nhiều người đã ngủ ngon rồi. Và cũng không biết Việt Thảo nói lời chào tạm biệt đâu. Chúc quý vị có những đêm ngủ thật ngon, những giấc ngủ thật ngon. Hẹn gặp lại